câu 179 Minh Thiên xử lý từ trẻ chia sân rử mà mìnhi <cười> xử lý trẻ chiaờ sân rử mà các bạn cũng có thể bỏ chữ tợ này nhá lý trẻ chia hoặc đi <cười> ta trẻ chưa Minhi sử lý trẻ chia tự sân rử mà có từ sân rử sân rử để sân rử là sinh nhật Như vậy chúng ta dịch câu này là Mình thiên ngày mai là sinh nhật của chị gái bạn, phải không? Mình thiên sư ný chỉa chia tật sân rử mà Ngày mai là sinh nhật của chị gái bạn, phải không? Mình thiên bú sư của chỉa chia tật sân rử Mình thiên bú sư của chỉa chia tật sân rử Bú sư là không phải đúng không? Ngày mai không phải là sinh nhật của chị gái tôi. <cười> <cười> mình thiên sư của tất mây mẩy tất sân rử. Mình thiên sư của mây mẩy tất sân rử. À, từ mây mẩy, là em gái. Mây, mây là em gái. Như vậy là dịch câu này là Ngày mai là sinh nhật của em gái tôi. Tôi à, mình thiên lái của cha bạc. Mì thiên, nǐ lái, nǐ lái wǒ jiā ba. Hǎo, wǒ jiā, jiā le niǎ, wǒ jiā niǎ wǒ tōi ba le Đúng rồi, ngày mai bạn đến nhà tôi nhé. Mì thiên, mì thiên nǐ lái wǒ jiā ba. Wǒ bù zhīdào, wǒ bù zhīdào nǐ de jiā zài nǎ. Wǒ bù zhīdào nǐ de Ở đâu? À. Tôi không biết ở Putrita tôi không biết nhà bạn ở đâu. Wot cha chai na ne. Wot cha na ne, na ne. đằng kia kìa. Nhà tôi ở đằng kia kìa. Wot cha chai nhà tôi ở đằng kia kìa. Nǐ jiā yǒu jǐ gèrén? Nǐ jiā yǒu jǐ gèrén? 几, là mấy? Chỉ cư rấn là có mấy người? Nhà bạn có mấy người? Wǒ jiā yǒu sì gèrén. Wǒ jiā yǒu 4 người. Tāmen shì wǒ bàba, māma, mèi mèi, hūo huo. Wǒ jiā yǒu sì gèrén. Tāmen shì wǒ bàba, māma, mèi mèi, hūo huo. Nghĩa là nhà tôi có 4 người sự sự cửa đẫ bốn người bọn họ là bố tôi mẹ em gái và tôi đi tậpạ sử tài Fuma đi tập và sự tài Fuma có từ tài phu ở tài phu tại phu là bác sĩ như vậy là bố của bạn thì ba bạn sự Fuma bố của bạn là bác sĩ phải không bàạ bố của tôi là bác sĩ maạn Thế thì thế còn mẹ bạn thì sao đấy Thế còn mẹ bạn nhỉ thì các bạn hiểu là nhân viên nhân viên kinh doanh và nhân viên giao dịch ý nghĩa đến của ma mãi sự ý dễ đến điắm mâ mày chưa sớm mà cung chùa để tập mây mày chưa sớm mà cung chùa Đây là một câu hỏi cơ bản về công việcỉ tới mây mày là em gái của bạn chưa làm công việc gì sớm công chùa là công tác sớm là, là công việc gì Ủa tờ mê mê sư hù sư Ủa tờ mê mê sư hù sư Đây có một từ hù sư Các bạn nôn lại nhá Hù sư là hội lý Các bạn hiểu là y tá đúng không? Y tá Hù sư là y tá Như vậy là em gái của tôi là y tá Thì nói là Ủa tờ mê mê sư hù sư Nì tờ mê mê chi nền tu tà tới mây mày xin nén tua ta lợ có từ tua tả hôm trước học rồi hỏi về tuổi đúng không xin <cười> nén Kim niên nghĩa là năm nay em gái của bạn năm nay bao nhiêu tuổi thì tới mây mày chi nén tua ta lợ củaấm mây mày chi nén ởsứ sợ ví dụ là 20 tuổi thì sẽ nói là ởsứ sợ sợ là tuổi thấy chưa ủa t mấy mấy học quá của mấy mấy 9 20 tuổi, em và tôi năm nay 20 tuổi. Nǐ t mấy mấy tú shǒumǎtā xué. Nǐ t mấy mấy tú shǒumǎtā xué. là đại học, chưa? Tā xué là đại học, shǒumǎtā xué là trường nào? Trường đại học gì? Tú, à, tú ở đây thì tú bình thường nó nghĩa là đọc nhá, như trong trường hợp này chúng ta dịch là học. Ừ ấm mâ màyú sớm mà ta xế em gái của bạn học ở chỗ nào của mâ mẹ chạy hứa này ta xế xế sĩ hứa này ta Hà Nội ta xế là đại học hứa này ta Hà Nội xế sĩ học em gái tôi học tập ở trường Đại học Hà Nội hứa này ta xế Hứa này ta sẽ chạy nà. Đại học Hà Nội ở đâu? Hứa nầy ta sẽ chạy nà, Đại học Hà Nội ở đâu? Wǒ bù zhīdào Hè nè tā suì zài nǎ? Wǒ bù zhīdào Hè nè tā suì zài nǎ. Bù zhīdào, tôi không biết Đại học Hà Nội ở đâu, tôi không biết Đại học Hà Nội ở đâu. Hứa nầy ta sẽ chạy, nã. Hứa nầy. Hè nè tā suì zài Hè nè, nghĩa là Đại học Hà Nội ở đại ở Hà Nội đại học Hà Nội ở Hà Nội của xe cáiỉ mâ chia này khá dài chúng ta cùng phân tích của có từ chia là giới thiệu ý xe là một chút Như vậy là chúng ta muốn nói là cho tôi giới thiệu với các bạn một chút thì chúng ta là Wu Xiang Cấy Ni <cười> Mân, Wu Xiang Cấy Ni cho tôi giới thiệu một chút với các bạn. Chư Wu, bộ đại sư giáo sư. Cổ từ. Giáo sư, nghĩa là giáo, thợ sư, đại sư giáo sư là giáo sư đại học. Chữ Wu, Wu là vị ờ vị này nhá. Chưa là vị này là giáo sư đại học hoặc giáo sư trường tôi. Chưa Uy, Xu, hoặc Sủy hiệu trưởng hoặc từ hiệu trưởng, hiệu trưởng. Hiệu trưởng là hiệu trưởng, Sủy hiệu trưởng là hiệu trưởng trường học. Vị này là hiệu trưởng trường học. Như vậy cả câu này chúng ta dịch là Tôi xin giới thiệu một chút cho các bạn hoặc tôi xin giới thiệu Tôi xin giới thiệu cho các bạn một chút. Vị này là giáo sư đại học. Vị này là hiệu trưởng trường tôi. Tha sư của tấm mi su. Tha sư mảy quả rấn. Tha sư của tấm mi su. Tha sư rấn. Từ từ mi su. Mi xu, là từ mới tiếp nhé. Các bạn nốt lại. Mi xu, là thư ký. Tha sư của tấm mi su. Cô ta là thư ký của tôi Tha sư Mãi quả rắn uh, Mãi quả rắn là người Mỹ Cô ta là người Mỹ Hoan yin lái mân lại cha Hoan yin nỉ mân lại Ở cha hoan yin Hoan yin là hoan ngân Hoặc là chào mừng hoan yin Hoan yin nỉ là chào mừng các bạn lái ở cha Chào các bạn đến nhà tôi Tha mân lẻ Tâu sư Mãi quả liêu sân Tha mân lẻ toushu Mỹ quốc Có một từ là liǎ. Cái từ này nó viết tắt của hai từ à nó hiểu như cái, các bạn hiểu như là từ liǎng gè đấy, liǎ là hai nhá, hai người nhé Liǎng gè hoặc là tāmen liǎng gè dōu shì Mỹ quốc là bọn họ đều bọn à, hai người bọn họ là rồi sinh người Mỹ. Nhưng mà họ nói tắt thì tāmen liǎ toushu Mỹ quốc liêu xue bọn họ đều là liêu sinh người Mỹ. Ni m'n, ni m'n chai nà xui xí hà ngü Ni m'n chai nà xui, xui Học tập hàn ngữ Hoặc là học tiếng Trung Các bạn, học tiếng Trung ở đâu?